chương một trăm bảy mươi hai ngũ phẩm đan dược dẫn đến quyết án trên không trung ba ngày thời gian phi hành tư vĩ đều nghỉ ngơi trên phi điều mặc dù trên đường có hai ba trạm nghỉ ngơi nhưng hắn chưa từng đi ra ngoài vẫn đợi trong phòng nhỏ em quá trình dược lão luyện chế đan dược tỉ mỉ thu vào trong đầu lần này luyện chế đan dược khiến cho dược lão phải mất đến hai ngày Mà đó vẫn còn là do dị hỏa hỗ trợ Chứ nếu đổi lại là một luyện dược sư bình thường khác Để luyện chế thành công huyết liên đan Không qua 10 ngày chỉ sợ không làm được đem toàn bộ quá trình của dược lão luyện chế Ghi vào trong đầu Tiêu viên trong lòng cảm thấy thật lợi ích không nhỏ Đồng thời hắn cũng phát hiện Lấy hỏa hầu không chế ngọn lửa của mình mà nói Thì trong mắt luyện dược đại sư Kỳ thực chẳng tính là cái gì Thế như lần này luyện chế huyết liên đan Mặc dù tài liệu của nó Chỉ còn vẹn ba loạn Bất quá Quá trình phức tạp Trong đó làm cho tiêu viêm kinh ngạc Đến cứng cả lưỡi Hắn âm thầm Cân nhắc trong lòng nếu đổi lại là hắn Chỉ sợ ngày thao tác đầu tiên Cũng đã đem toàn bộ dược liệu Thiêu rụi Bên ngoài căn phòng nhỏ Từng tầng mây chậm rãi lùi về phía sau Trải qua hai ngày Trong sự họa thiêu đốt Ở trên không, cánh bàn tay của dược lão vẫy tắt một quả đan dược đỏ như máu to bằng hạt nhãn. Cô nàng cột tóc xoay tròn, trên biểu hiện này có vẻ như đã đến quá trình ngưng đan cuối cùng. Liếm liếm miệng, đấm đấm vào hai chân đã tê cứng, ánh mắt tủy ý liếc qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy không khí tựa hồ nóng lên nhiều. "Tới rồi sao?" thì thầm một tiếng, tiêu viêm vút vút, đôi ánh mắt thâm quầng. Sau đó quay đầu, ánh mắt lần nữa hưởng. gương tới thân thể của dược lão đang trôi nổi trên không. mặc dù đã trải qua 2 ngày luyện chế không nghỉ, bất quá sắc mặt của dược lão vẫn như trước sau một mảng bình tĩnh. tợt hồ với thời gian dài tiêu xài năng lượng, đối với lão chẳng có tiêu hao gì. đan dược sắp thành công rồi, ngay cả. Tiêu Viêm cũng sinh ra vô cùng bội phục khi nghe Sực lão thản nhiên nói: "Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vã lấy từ trong lạp giới ra một bình ngọc phẩm chất cực tốt, sau đó cẩn thận đặt lên bàn, đồng thời đứng dậy lùi ra sau vài bước. Lức mắt nhìn bình ngọc trên bàn, Sực lão hơi hơi gật đầu, lòng bàn tay khẽ run, ngọn lửa trắng đục ực lên cao, sau đó hoàn toàn bao phủ bên ngoài biên đan dược." theo ngọn lửa trắng mấy lần cấp tốc bùng lên một cỗ năng lượng hung mãnh đột nhiên từ trong hoàng điểm bực ra sâu tái lát một cỗ ba động từ trong căn phòng nhỏ khuếch tán sau khi nguồn năng lượng ba động khuếch tán ra đầu phi hành Matukiya cũng bị kinh hãi giật mình thân mình to lớn này động vài cái tiếng chim kêu ẩn chứa tâm tình sợ hãi giữa không trung vang lên cảm nhận được Năng lượng tinh lành ba đậm cùng với biến hóa của phi hành mã thú, cơ viễm sắc mặt hơi đổi. Hơn nữa, cùng lúc đó, miếng huyết sắc đan dược đột nhiên phóng xuất ra một cỗ dược hương cực kỳ lồng đậm. Lại dược hương này có màu hồng nhạt. Từ trong không phòng Tam La, cuối cùng cũng lượn lờ như một đám mây nho nhỏ trên bầu trời. Đây là dị tượng do ngũ phẩm đan dược chẳng hề tạo thành bảo vệ cửa cho ta vài phút thời gian an tĩnh thu đan sắc mặt không đổi nhìn trầm trầm vào ngọn lửa trong tay sực lão trầm giọng nói cẩn thận mấy tên luyện dược sư đồng hành cùng ngươi ân lương chậm gật đầu tiểu viêm đã phát hiện khi dị tượng truyền ra bên ngoài trong mấy căn phòng nhỏ khác trên mình con cự điệu bắt đầu có một ít dao động ngũ phẩm đan dược đối với rất nhiều người có lực hấp dẫn trí mạng Một số người Dù liều mạng cũng muốn chiếm được nó Bàn tay ngương trọng Lắm chặt huyền trọng sức trên lưng Tiêu viêm xoay người mở cửa phòng Sau đó sắc mặt không đổi Đứng bên ngoài Vừa mới đứng ở cửa không lâu Bên trong mấy căn phòng khác Bốn bóng người còn đã có chút không chỉ tề vọt ra Ánh mắt quét ngang hành lang Sau đó sắc mặt băng lãnh Dừng lại trên thân thể tiêu viêm Bốn người ánh mắt đứng trước ngược Tiêu viêm thấy miếng nhị phẩm huy chương con người thoáng nhẹ lên nét kinh ngạc Liếc nhau một cái Trong mắt mấy người hàm Xúc ý tứ không hiểu Trong lúc bốn người đang đánh giá tiêu viêm Tiêu viêm cũng nhanh chóng đảo qua bốn người Trong bốn người có một lão giả Cùng với cả trung liên tuổi độ 30 Tên lão giả Trên lời ngược đeo huy chương Tam phẩm luyện dược sư Và ba người kia có hai người đồng cấp với tiêu viêm Tiêu viêm là nhị phẩm luyện dược sư Một người là nhất phẩm luyện dược sư a bị tiểu hữu này tại hạ Cáp Lã Con mắt nhìn chầm chầm vào từng đợt mùi hương Không ngừng từ bên trong căn phòng của tiêu viêm bay ra Tên lão giả kia hít mắt lại Đấy mắt thoáng hiện lên một nét tham lam Ho nhẹ một hai tiếng Chậm rãi đến gần tiêu viêm thân thiện nói nhanh nhảu liếc nhìn lão xà đang tỏ ý thân thiện này một cái, tiểu phiêm không có trả lời. Bàn tay đang nắm huyền trọng sức lại chặt thêm vài phần. "À, tiểu hữu, Và rồi năng lượng đột nhiên ba động là từ nơi này mà ra sao? Chúng ta không có ý gì, chỉ là đến thăm hỏi một chút. Dù sao hiện tại tất cả đều ở độ cao vài nghìn thước ở trên không trung, hẳn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể gặp nạn." không để ý đến thái độ lãnh đạm của tiêu viêm lão giả vẫn như cũ cười híp mắt nói đúng vậy vì tiểu nhân đội này mọi người có thể cùng ngồi một chiếc thuyền tốt nhất là không nên gây sự việc gì nguy hiểm cái này đối với tất cả mọi người đều không có lợi một nhị phẩm luyện dược sư cung hạch cười như trong lòng thì không cười bước lại ánh mắt mở mịt quét ca căn phòng nhỏ cách gỗ Cách cổ rõ ràng Hắn đang lút nước bỏ Nghe hai người kia nói thế Hai vị trung liên còn lại Cũng không cam lòng hiền phụ họa Đồng thời còn có ý muốn vào trong phòng kiểm tra Sư phụ của ta đang luyện chế đan dược bên trong Các vị cũng là người trong nghề hiểu rõ Nó sẽ ảnh hưởng đến mã tú phi hành Là không thể Thỉnh khi vị cho ta một cái mặt mũi Trở về gian phòng của mình Không nên quấy rầy Nếu không tiểu viêm liếc mắt nhìn bốn người không có hảo ý trước mắt lạnh lạnh nói à tiểu hữu nói đùa rồi chúng ta không có ý tứ này chỉ là người cũng biết ở trên ngàn thước độ cao vạn nhất xảy ra sự cố mọi người đều không thể đảm đương hơn nữa đạo sư của người đã chọn lựa chọn ngồi ma thú phi hành vậy tự nhiên là chưa đạt tới tình trạng đấu khí hóa cánh nếu như thật xảy ra chuyện bị lão giảng tên Cáp Lãng này vẻ mặt cười nói chỉ bất quá mặc dù bình thản cười nói vẫn như cú không thể che giấu được vẻ tham lam cùng tán nhẫn. Mặc dù hắn cũng minh bạch vị thần bí luyện dược sư trong kia cấp bậc cao hơn mình, bất quá vốn thường lúc này đang luyện đan dược, việc này tốt khí phân tâm nếu không cẩn thận, quỷ gian là chuyện nhỏ, bạn phần bị căng trạng, không chừng sẽ nguy thành. Người tàn phế cũng lên Bởi vậy hắn mới có đủ can đảm đến thế Tiểu huynh đệ chúng ta chỉ là kiểm tra một chút mà Sẽ không có nhiều chuyện huyền tránh cho ngươi một chút Tên trung Liên, nhị phẩm đồng dạng cũng biết ngươi này Lúc này là thời cơ tốt nhất cho nên không dám tiếp tục trì hoãn Tiến đến một bước bàn tay ẩn chứa đấu khí đẩy nhanh về phía tiêu viêm. Biến nhìn cử động lớn mặt của người này tiêu viêm sắc mặt phát lạnh, bàn tay trượt nắm lại. một gợn lửa màu tím trong nháy mắt dựng lên theo kình khí hung mãnh đập vào bàn tay đang vươn tới của trung niên. thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên. tiêu viêm cất bộ lùi nhanh, thẳng đến sát cửa phòng mới có thể ổn định thân mình. lấy thực lực tiêu viêm chỉ bình thường là đấu sư, mà tên đại hán kia vốn đã tiến vào tam tinh đấu sư từ lâu. Mặc dù ỉ vào có tự hỏa đấu khí Tiêu viêm chiếm cứ thượng phong, Bất quá vẫn như cũ Dù thắng cũng không dễ dàng Tiếp tục Công kích Tủa tiêu viêm Tên Nhị phẩm luyện dược sư kia Đôi lại vài bước Đột nhiên hắn ôm bàn tay thống khổ chu lên Mấy con người Mắt thoáng nhìn qua Có chút kinh hãi phát hiện Nắm tay của người này Đã trở nên đỏ bừng Mơ hồ có máu tươi thầm ra. Nhìn có chút kinh khủng Thật hỏa không đúng Tựa tử này có điểm cổ quái Động thủ Tháp cổ bên trong nan dược sắp luyện thành rồi Nhìn tử hỏa bốc trên tay tư viêm Tên lão giả biến sắc Sau đó quay đầu quát về tên trung liên Nhị phòng lệ dược sư Xem bộ dáng này hắn với tên kia Vốn quen biết nhau Nghe được tiếng la của lão giả Tên trung liên thực lửa hãm Thực lực cường hãn hơn so với cái tên nhiệm phẩm đệ giáo sư vừa rồi gật đầu đi tới trước mặt tiêu viêm chân phải đã dựng lên tiêu viêm chiếc bàn chân mang theo tiếng áp bức của đấu khí làm cho tiêu viêm ngưng trọng mẹ khiếp trong lòng tức giận lắm bàn tay của tiêu viêm lấy nguyễn trọng thu vào đạp giới trong lúc đó bàn chân hung hăng đạp mạnh thân thể bật lên nhắm tới tên trung liên kia bắt cực băng Chật quát một tiếng Tay phải của tiêu viêm nắm chặt Giá mạnh ra lực lượng kinh hồn Tạo ra một loạt sóng âm bến nhọn Âm uhm, Nắm tay cùng bàn chân Nặng nề giao nhau Cùng một chỗ dưới công kích toàn lực Của tiêu viêm Cho dù là vị trung liên không có xem thường Nhưng vẫn bị kinh khí kinh khủng Trên nắm tay Cùng hát đánh về phía sau vài bước Vịnh Trung Liên lệnh mạnh vào vách phòng Nhất thời gỗ bay tứ tung Căn phòng nhỏ bị phá hủy Sau khi căn phòng bị phá hủy Liền lộ ra bầu trời xanh bên ngoài Cùng những đám mây mờ Nhìn tên Trung Liên kia Sắc mặt tái nhợt đang nằm bên mép phi điệu Tiêu viêm cười lạnh, Muốn nhanh chóng công kích tiếp Cho hắn rớt khỏi lưng phi điệu Bất quá Một tiếng cười đắc ý lại làm hắn trong lòng cả kinh quay đầu trở về chỉ nhìn thấy tên lão già vẻ mặt âm lãnh dĩ nhiên đã xuất hiện trước cửa phòng quay đầu lại hướng về phía tiêu viêm đắc ý cười âm trầm nói tiểu tử chờ ta tu tập tên bên trong sau đó lại là đem ngươi xử lý nói xong lão già công kích một quyền đến cửa gỗ nhất thời những mảnh gỗ vụn bay tứ phía trong tiếng cười lớn của lão già cửa phòng lộ tung âm bầm tận tay bám ít gỗ vỗ vù đang mạnh tới lão già vẻ mặt tươi cười vừa định bước vào trong phòng một đạo u linh tựa hồn mà phóng ra quỷ dị trôi nổi giữa không trung bàn tay giảo luo nắm chặt vào cổ họng lão già người muốn thu thập ta âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên bên tai làm cho lão già có rút lại đồng tử